các bạn đang nghe tiểu thuyết tại trang web képeb org chúc các bạn nghe vui vẻ giường đơn hay giường đôi tác giả cầm sắc tì bà người đọc xu phổ hoa hiện tại 27 tuổi buổi trưa hôm quyên quyên gọi điện đến phổ hoa đang bưng cốc trà đứng hướng gió lạnh dưới điều hòa trong văn phòng tổng biên tập ngồi trong phòng đang quạt một sắc bản thảo trong tay không ngừng liếc nhìn cô Phổ Hoa đành chuyển đến đứng ở góc mà biên tập không nhìn được Thật ra, cô là một trong những biên tập khá trong tổ Nhưng khả năng giao tiếp kém, tính tình lại thẳng thắn, Không khiến người ta ghét nhưng cũng không mấy được yêu thích Từ sau khi trả lại bản thảo mà tổng biên tập tiến cử của người quen Phổ Hoa chịu sự đối xử lạnh lùng của tất cả cấp trên lẫn dưới Phó tổng biên tập và lưu yến từng khuyên cô Làm người phải biết thời thế nhưng làm thế nào để biết thời thế Mấy năm ra ngoài xã hội, cô vẫn chưa học được Tiểu dẹp, đi ăn cơm không? Lưu Yến do một hộp cơm lên nói Chu mở ý bảo tổng biên tập không còn ở đó Phổ hoa lắc đầu, vẫn ôm cốc trà nóng ngẩn người đứng dưới điều hòa Sao vậy? Nhìn cô có vẻ có tâm sự Không sao không sao, chị đi ăn trước đi Phổ hoa miễn cưỡng nặng ra nụ cười rồi lập tức thu lại ngay Khi thấy phó tổng biên tập đi vào Lưu Yến đã cầm hộp cơm đi ra Phổ Hoa đứng đó thấy không ra sao cả lại nhanh chóng trở về bàn làm việc của mình Phó tổng biên tập đứng hốc mát dưới điều hòa ánh mắt sắc bén quét qua từng bàn làm việc dừng lại tại bàn cô lâu nhất rồi quay người bước vào phòng làm việc của tổng biên tập Phổ Hoa đặt cốt xuống lục ra vài tờ bản thảo bỏ đi đè lên trên bản thảo giả vờ cúi đầu làm việc chiếc bút trên tay hình như tự có ý thức tùy ý chạy trên giấy không theo suy nghĩ của cô móc móc vẻ vẻ Một chấm, một ngang Một câu móc, một đường dài Viết hình chữ Tuy siêu siêu vẹo vẹo Nhưng biết một cái có thể đọc được ba chữ Thi vĩnh đạo Cổ hoa trong lòng rối ren Và tròn tờ giấy Từ khi Quyên Quyên gọi đến Nhớ tới ba từ này cô liền thấy khó chịu Vứt bút xuống cô ép bản thân Cầm bản thảo đối chiếu Nhưng trước mắt trống không Nhìn nửa ngày cũng không đọc nổi chữ lại thật ư Cô dâu là ai? Rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu cô, trộn lẫn vào nhau tạo thành một đống lộn xộn Thậm chí khiến cô xuất hiện ảo giác, dường như quyên quyên chưa gọi cuộc điện thoại đó Thi Vĩnh Đạo chưa kết hôn Nhưng còn cô dâu, nếu như Thi Vĩnh Đạo là chúa rể, còn cô dâu, cô dâu là ai, sao anh ấy có thể kết hôn Cổ Hoa suy ngẫm vấn đề này, cảm giác lạnh lẽo, chua xót sộc thẳng lên tim. Cô không ngừng an ủi bản thân, lâu một hồi trên chán, cuối cùng quả thật không chịu nổi để nảy ra ý định vô cùng kỳ lạ, gửi tin nhắn cho Quyên Quyên. soạn mấy lần cuối cùng cũng gửi. Là thật ư? với ai? Tổng biên tập và phó tổng biên tập đều đã đi ăn cơm. Phòng biên tập rỗng không, cửa lớn đã đóng. Cổ Hoa đặt di động lên bàn, lại đứng dưới điều hòa. Trong phòng rất ơi cô quạt tạp chí trong tay, nôn nóng cho hồi âm của Quyên Quyên. Kim dây đồng hồ treo trên tường chạy lạch tạch, chạy được 17 vòng, di động trên bàn mới rung lên khai khẽ. Gió dưới điều hòa nhẹ quá, sau ghế phổ hoa ướt đẫm mồ hôi, cô chạy qua bấm nút đọc. Tin nhắn của Quyên Quyên rất giản đơn và vắng tắt, chỉ có hai chữ, cầu nhân. Cô ôm di động, loạn choạn về ghế, ngồi liệt cả buổi trưa, không đứng lên được nữa. trên cây hòa ngoài phòng biên tập đã có vài con ve sầu tiếng ve khiến người ta khó chịu bực mình cổ hoa mặc thêm áo khoác mỏng để trong văn phòng từ mùa xuân nhưng vẫn thấy lạnh môi khô nhưng lại không do khát. tháng năm là lúc lá cây rậm rạp xanh tươi nhất cô lại thấy bóng dáng cô đơn trong mảnh xanh ấy tay xí chặt cô định cầm cốc trà nhân lại bớt cẩn làm đổ trà khắp bàn thấm xuống dưới kính làm ướt mấy bức ảnh cũ trong ảnh Phổ hoa trẻ hơn vài tuổi, bụt tóc đuôi ngựa, trước ngực đeo bông hoa đỏ của nhân viên tiên tiến, gương mặt chan chứa nụ cười. Khi đó cô vừa nhận chứng nhận, lại biên tập được vài bài viết tốt dành cho một giải nhỏ. Là giai đoạn xuân sẻ như ý hiếm có trong cuộc đời, phía dưới góc phải còn yên rõ thời gian chụp ảnh. Tính ra cũng đã 4 năm rồi. Phổ hoa dùng khăn giấy để lau bàn, thổi cho khôi vết nước trên viền ảnh, vào trận khăn giấy để sử dụng ném vào sọt rác. Trước đó, tờ giấy viết tên Vĩnh Đạo cũng bị gom vào thùng rác. Cô lại nhặt bức ảnh đó lên, đặt trên bàn lần nữa nhìn chăm chú. Ba chữ, thi Vĩnh Đạo bị nước thấm loang lỗ, nét bút nhòe thành một mảng mật đen xì, chỉ có nét cuối cùng của chữ Đạo, góc cạnh rõ ràng. Anh từng nói, chữ Đạo cô viết mạnh mẽ có lực. Anh thích nhất chữ đó. Chỉ cần có cơ hội, anh liền bỏ trống khi ký tên để cô thay anh thêm chữ Đạo. Anh còn từng nói, Cô có thể gọi anh như thế chỉ khi có riêng hai người Nhưng cô thường không quen Bao năm chỉ gọi anh là vĩnh đạo Đó là việc trước đây bao lâu rồi? 10 Mười năm 11 Mười năm Phổ hoa nắm chặt tấm ảnh Không nhớ rõ nữa Muốn vo rồi vứt lại nhưng không nở Nhất thời không biết làm thế nào Di động bỗng lại rung lên Tin nhắn của Quyên Quyên Trong đó viết Phổ hoa cậu không sao chứ Cổ hoa cố gắng đến hết giờ nghỉ trưa, vội vàng để lại đơn xin nghỉ trên bàn làm việc của tổng biên tập rồi rời tòa sạn. Nắng nóng khó chịu, cô không mở ô, lướt về phía trước như mộng vui với nắng mặt trời, không biết mình rốt cuộc nên đi đâu. Người đi đường lướt qua, quay đầu nhìn cô kỳ lạ. Lúc nóng nhất trong ngày lại có người mặc áo khoác đi khắp nơi, cô đi qua tủ kính hoài hàng, nhìn thấy bóng mình. Thật lạ, đâu cũng lạ. từ lâu lắm rồi cô tự cho rằng không còn bị khuấy động bởi bất cứ gì nữa lúc này như đang dần tan rã xúc động muốn khóc cô lấy di động tìm trong danh bạ điện thoại trong đó không nhiều tên cái nào gần như cũng đều không thích hợp để liên lạc lúc này che hai má nóng rực phổ hoa đành chọn trốn vào nơi kín đáo bên lề đường chờ xe thử để bản thân bình tĩnh lại biển báo các tuyến xe ở trạm đổ có tới mấy chục cái chỗ nào cũng có xe đi tên trạm đều là hoắt từng chiếc xe đến cô xếp hàng theo mọi người nhưng chẳng lên chiếc nào đứng tới khi hai chân mỏi nhừ mới giơ tay vẫy một chiếc taxi lái xe hỏi cô đi đâu cô do dự một lát rồi nói về nhà đi nơi nào lái xe lại hỏi thêm lần nữa ngựa khí hơi mất kiên nhẫn ồ ở đâu? oái phụ hoa vốn định nói địa chỉ nhà mình nhưng lại đọc ra một cái tên khác mà cô đã thuộc lòng Xe nhanh chóng khởi động, lái xe không bắt chuyện Phổ hoa nghe tiếng rì rì của Điều Hòa Mặc kệ hơi nóng ngoài cửa sổ luồn qua khe kính táp lên mặt 20 phút sau, cô đứng đối diện với biển hiệu lớn khắc tên trường trung học Vẫn con đường cũ, thẳng tắp không rộng lắm Bóng râm của hàng cây ven đường che đi cái nắng như thiêu như đốt Nhà mặt đường đều trang trí kiểu giả gỗ, treo hoành phi Tường quét vôi mới Biển tên trường này mới thay phòng học mới xoay sân tập thể thao xi măng cũng mới trải lại rất nhiều ký ức năm đó của cô lại được tôi điểm lại quán cũ ven đường bên kia đã dở bỏ một nửa cổ hoa dừng trước cửa một trong các quán đó ngẩng đầu lên nhìn biển hiệu mới nhận ra tạp phô mai kiến nhất ban đầu giờ gọi là quán phô mai kiến nhất cô bước vào phát hiện mặt tiền cửa hàng vẫn rất hẹp chỉ có thể đủ chỗ cho một bàn hai người Còn lại lối đi nếu khách hơi mọc một chút thì sẽ phải cố hết sức mới lên qua được Ánh sáng trong quán mờ mờ Trên tường treo một bảng giá cũ mà chủ quán đã dùng hơn chục năm Cô mang theo bạn gỗ đi vào Lấy một bát phô mai hạnh nhân ướp lạnh Người thu tiền không còn là chủ quán vương kiến nhất với gương mặt đầy lếp năng nữa Mà là một phụ nữ trung niên trên dưới 40 Trả lại cho cô mấy đồng tiền cũ nhàu nát Vương bát phô mai Của Hoa tìm được chỗ ở bàn duy nhất gần đường cô ngồi xuống cởi áo khoác trong quán không hề nóng tiếng quạt vù vù trên tường chẳng mấy chốc để chuyển tới vị trí trên đầu cô mang theo chút gió mát cô không ăn phô mai hạnh nhân ướp lạnh chỉ ép chặt hai tay cha mát rồi đưa tay lên xoa mặt lặp lại nhiều lần khiến hai má mát hơn anh ấy kết hôn rồi cùng cầu nhân câu nói ấy lé lên trong đầu rồi lại bị cô cố tình che giấu Cô Hoa cảm thấy tiếng vù vù của quạt điện khuấy đảo nhịp đập trái tim khiến nó trở nên hỗn loạn giống như bệnh nhân mắc bệnh nặng gần đất xa trời nảy lên một cái rồi lại hụt mất Hơn một năm trước, Quyên Quyên từng cảnh cáo Cô không tin Quyên Quyên nói Cậu đừng ngốc nữa, cái gì rồi cũng sẽ đều thay đổi thôi Cô còn hỏi ngược lại Quyên Quyên Ai nói Bây giờ cô đã biết Đúng vậy, theo thời gian Cái gì rồi cũng đều thay đổi hơn nữa thay đổi một cách triệt để Cho dù ngồi trong quán cũ năm đó Ăn phô mai hạnh nhân năm đó Cô cũng không thể trở lại mười mấy năm trước Rút di động ra Phổ hoa đọc lại hai tin nhắn của Quyên Quyên Cô muốn xóa tin nhắn có hai chữ đó đi Tay đặt trên phím xác nhận xóa Nhân lại không ứng Rất nhiều năm rồi Phổ hoa chưa từng chủ động nhắc tới cái tên cầu nhân Không phải cô không nhớ Mà nhớ rất rõ họ chưa từng là bạn, cũng không phải kẻ thù mặt đối mặt. Ngoài cùng lớp cấp 2 ra, họ không tiếp xúc nhiều. Sau khi lên lớp 11, chia lại lớp, đến cơ hội vô tình gặp mặt ở Hành lang cũng rất ít. Khi những học sinh mũi nhọn như kỹ An Vĩnh, Thi Vĩnh Đạo, Lý Thành Tự hợp thành lớp học sinh ưu tú ban khoa học tự nhiên, cầu nhân cũng trong danh sách đó. Còn cô tự cầm kết quả phân lớp đứng ngoài Hành lang hỗ sở tìm kiếm phòng học ban xã hội. Hai cái tên phổ hoa và cầu nhân giống như chữ viết trên hai mặt của đồng tiền kim loại, không thể đồng thời xuất hiện. Cô từ bỏ là người cuối cùng vào danh sách lớp, học sinh, ưu tú bán khoa học tự nhiên để giúp cầu nhân đạt được mục đích. Từ khi đó, ba chữ Diệp phổ hoa liền bị ép xuống mặt sau của đồng tiền kim loại, không thể trở mình. Mồ hôi trượt từ xương quay xanh vào trong áo, phổ hoa không tìm thấy khăn giấy, dứt khoát cho khô mai áp lên mặt. Nói không ra là nóng hay oi Hay cái gì nữa Cô phân biệt tiếng vù vù của quạt và âm thanh trong đầu mình Nghĩ rất lâu mới nhớ ra một người Đợi phô mai hết lạnh Cô lại cầm di đầu Mở tới danh một số gọi đi Bà chủ hơn 40 tuổi Mang lên cho phổ hoa một bếp phô mai hạt ý dĩ Đặt cạnh có phô mai hạnh nhân còn chưa ăn Phổ hoa cảm ơn Nghi người dựa vào lân ghế trán tựa lên tấm kính 4 năm giờ Cửa sắt bên đường đối diện đã mỏ Học sinh tản ra mỗi ngóc đường như thủy triều Bao gồm cả quán phô mai kiến nhất hai bọn trẻ mặc những bộ đồng phục học sinh rộng thùng thình trên người Cô không nén được cảm giác có chút xúc động Kiểu dáng đồng phục trường vẫn giống hệt như 10 năm trước Áo trắng tinh khôi Tên trường học màu đỏ tươi nghiêng nghiêng theo chút ngực Ngày xưa cô và Quyên Quyên từng mặc đồng phục như vậy Màu trắng không tránh được bẩn Dễ bị cũ Học sinh nhà nghèo đeo bao tay áo bọn họ không thế nhưng cũng quý trọng như vậy Không thể chịu được chút dầu mỡ Hay một tia sờn So với Quyên Quyên Bộ đồng phục của phổ hoa còn cũ hơn Vì cô mặc nó tròn 6 năm trời Để tiết kiệm tiền cho gia đình Năm lớp 7 cô đã mua cỡ lớn dành cho trung học Trong 6 năm người cô cũng không thay đổi gì nhiều Cô còn nhớ Đầu gối trái bên quần đồng phục có một vết rách Mẹ cắt miếng vải trắng từ túi quần vá lên Tuy đường kim cẩn thận, vẫn nhìn ra dấu vết vá vào Vị trí tương tự bên đầu gối trái của cô cũng có một vết sẹo. Khi làm việc cô thường quen vuốt phẳng chỗ đó Vì chỗ rách ấy, cô có cơ hội nói câu đầu tiên từ trước đến nay với Kỷ An Vĩnh Cũng cùng một ngày, cô quen với người anh em thân thiết của Kỷ An Vĩnh là Thi Vĩnh Đạo đáng tiếc sau khi tốt nghiệp cô không còn mặc đồng phục trường nữa nhưng ngẫu nhiên nhìn thấy nó hai lần khi phơi đồ trong tủ quần áo rất nhiều việc đều đã niêm không trong ký ức thời trung học cô còn nhỏ không nghĩ quá nhiều lớn lên mới biết suy nghĩ nhưng cảnh còn đây mà người đã đổi thay quán phô mai vang lên tiếng chuông điện thoại cổ hoa cúi đầu nhìn di động ngỡ của mình sau đó mới phát hiện là của một học sinh đi ngang qua cô học sinh bây giờ cao thật Học sinh cấp 2 mà trông đã lớn như học sinh cấp 3 Khi học cấp 3, nam sinh thường lớn rất nhanh Tay dài chân dài Vài ba tuần đã thấy dáng vẻ khác rồi Sao có thể lại nhớ tới điều này chứ Cổ hoa không nhìn theo nữa Khuấy cốc phô mai trước mặt Học sinh líu lo khiến cửa hàng chật như nêm Sau lưng, áo dán vào da thịt Cổ hoa cảm thấy nóng bức Mồ hôi lâu đi lại chảy ra Đành chịu đựng Sau khi học sinh đi hết Bà chủ đóng một cánh cửa ánh sáng tối hơn một chút lúc mọc hải anh đến đã là hoàng hôn mặt trời lặn ở phía tây nhiều người đi tản bộ ven thành hào trong quán phô mai kiến nhất ngoài phổ hoa còn có vài bạn khách khác nữa bộ váy dài của hải anh che đi thân hình hơi đẩy đà sâu sinh phổ hoa nhìn thấy vẻ hạnh phúc và ổn định trên người cô ấy họ không gặp nhau khoảng hơn một năm rồi lần trước gặp là đầy tháng con gái hải anh Kết hôn cùng thời gian, bây giờ Hải Anh đã có con gái Cô vẫn còn một thân một mình, sao có thể không bùi ngùi Hải Anh kéo ghế ngồi xuống, nắm tay cô Giống như thôi còn là học sinh, coi cô như em gái Hơi tắt đường, ngại quá, mình đến muộn rồi Không sao, phổ hoa nắm tay Hải Anh Thật sự lâu lắm không gặp, hơn một năm nhỉ Ừ, lần trước là kỳ kỳ đầy tháng cậu gầy đi nhiều so với lần đó đâu có béo hơn rồi hải anh cũng gọi phô mai hạnh nhân lạnh trong lúc đợi cô ấy vấn tóc lên béo tới mất không nhìn ra hình dáng nữa sau khi cai sữa cũng không gầy đâu như cậu mãi chẳng béo cô ấy giơ tay véo véo má phổ hoa vẫn thân mật như xưa phổ hoa cúi đầu cười gượng xoa xoa má mình béo gầy xấu đẹp những thứ đó cô không còn quan tâm một thời gian rồi sao lại chọn nơi này bao năm không trở lại phô mai được mang ra hải anh nghiêm túc thử một miếng vị không bằng hồi xưa cậu thấy thế nào cũng được mà phổ hoa cầm phô mai hạnh nhân của mình lơ để ăn hai miếng cũng không giống lắm phô mai hạnh nhân hồi trước không ngọt như thế hải anh quay đầu nhìn bà chủ đứng trong quầy thu tiền và biển hiệu cũ chơi bên cạnh cậu xem lại đổi chủ rồi Mình và Duyển Trình hồi học đại học từng trở lại Khi đó đã đổi một lần Sau khi kiến nhất nhận lại Mình luôn có cảm thấy phô mai không ngon bằng hồi đầu Cô chỉ mấy chiếc ghế nhựa xếp chồng lên nhau trong góc Khi đó chúng ta thường tới ngồi chỗ kia Thường một người đi xếp hàng Hai người kia chiếm chỗ Có lúc người đông thì phải đứng đợi rất lâu Còn nhớ không? Phổ hoa nhìn theo hướng hải anh chỉ Nhìn lên vạch đợi vàng sậm trên vách ngăn quầy hàng Dường nhơ nhìn thấy chính mình, Hải Anh và quyên quyên thời trung học, mặc đồng phục, khoác ba lô, nối đuôi xếp hàng, nói chuyện với nhau, chờ một cốc phô mai nhỏ. Có lúc không đủ tiền lẻ, ba đứa còn chia nhau một cốc. Nhớ, đương nhiên còn nhớ. Khi đó vui biết bao. Hải Anh thêm một tí đã không quay trở lại được nữa. cổ hoa trầm ngâm khoái phô mai trong bát, ngẩng đầu hỏi Hải Anh. Các cậu từng trở lại. Cậu nói cùng diễn trình. Hải Anh gật đầu. Khi đó đều là sinh viên nghèo, không có tiền xem phim, ăn tiệm hàng ngày. Hai đứa liền đạp xe đi dạo khắp nơi, chỗ nào cũng đến, cũng từng trở lại. Những ngày tháng đó thật vui, vô âu vô lo, không gặp lại nhớ. Ở cùng một thành phố còn thực xuyên viết thư Trẻ con bây giờ khác rồi Toàn dùng di động Sau khi đầu phố mở McDonald's Còn có mấy cửa hàng phô mai Quán cũ trên con đường này Cũng dở đi gần hết rồi Chỉ kiến nhất vẫn còn Có điều vị cũng không bằng hồi xưa Hải Anh để bát phô mai trước mặt ra chống cầm nhìn phố hoa Chúng ta cũng khác Đều đã trưởng thành Qua vài năm nữa nên nói là Dạ rồi Phổ hoa nghe xong sắc mặt ảm đạm Cô chú ý đến chiếc nhẫn trên ngón áp út của Hải Anh Cúi đầu và ngón tay trơ trụi của mình Chỗ bị thương lúc trưa vẫn chưa được băng lại Để lại vết mờ đã thành vẫy Không chạm vào thì có thể bỏ qua Nhưng chạm đến liền nhói đau Xem mình này, Toàn nói mấy thứ đó mà đi, không nhắc nữa Hải Anh khẽ giọng trách bản thân Ánh mắt lộ rõ vẻ dịu dàng Giống như có thể nhìn thấu sự bất an của phổ hoa Phổ hoa thấy rất khó khăn Lớp ba lớp bắp hỏi Duyển Trình Duyển Trình và Kỳ Kỳ vẫn khỏe chứ Chưa đi thăm được bọn họ Vẫn thế Có con rồi mà chẳng thay đổi gì Kỳ Kỳ bây giờ ngoan hơn rồi Nhân lại mà thân trước Phải đi làm Bận công việc, bận chăm chồng con Còn có bố mẹ chồng, bố mẹ mình Giọng nói của Hải Anh Nghe có chút nặng nề trong đó Những lời chuẩn bị cả buổi chiều, Phổ hoa nhất thời vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Không cần thân với Hải Anh là khi cô bắt đầu tự tách nhóm, nhưng cũng chẳng giải quyết được một chút vấn đề, ngược lại càng lúc càng bế tắc. Ngay đi xảy ra chuyện gì? Hải Anh khẽ ho một tiếng, thẳng thắn đi vào chủ đề chính. Đột nhiên tìm mình thế, chắc không phải vì muốn ăn phô mai nói chuyện xưa với mình chứ. Phổ hoa dựa lên lưng ghế, ôn lại một lần nữa những câu hỏi. trước mặt hải anh cô không cách nào ngụy trang bản thân vốn định nói một cách thờ ơ giọng nói vẫn lộ ra sự thấp thỏm cậu biết chuyện vĩnh đạo chứ anh ấy sao lại muốn hỏi về anh ấy hải anh kinh ngạc anh ấy xảy ra chuyện gì câu hỏi này đối với phổ hoa mà nó như xương mắt trong cổ họng cô cầm bát phô mai suốt một miếng to nuốt xuống Vẫn không thể ép được dư vị chua xót khó chịu quanh quẩn nơi đầu lưỡi Mình tưởng các cậu kết thúc hai năm trước rồi Còn nhớ tới anh ta làm gì? Giọng của hải Anh có phần trách cứ Ủa Hoa, anh ta sống cuộc sống của anh ta Cậu sống cuộc sống của cậu Không can thiệp đến nhau Chẳng phải tốt hơn sao? Ban đầu đã lựa chọn như vậy Thì mỗi người nên bắt đầu lại từ đầu Cậu không thể cứ đắm chìm trong quá khứ như thế Không thể tự mình thoát khỏi Mình có thể không? Phổ hoa vuốt nhẹ viền cốc khô rếm Trốn ra đánh mắt của Hải Anh Tự bản thân cậu không cảm thấy ư Tuy một năm qua không gặp Nhưng mình và Quyên Quyên vẫn gặp nhau Mình biết chuyện của cậu Cậu bây giờ như vậy có thể không vui Nếu đã nhìn về phía trước Việc gì còn nhớ tới vĩnh đạo Chuyện trước kia thì để nó qua đi xa lầy vào đó chẳng tốt chút nào với cậu cả Nhưng mình... Phổ hoa không nói được nữa Đừng hỏi nữa Biết rồi cũng chẳng có ý nghĩa gì Sống tốt mới là điều quan trọng nhất Nhưng mình muốn biết Phổ hoa vội vàng kể lại Cậu cũng biết đúng không Nói như vậy chắc chắn cậu cũng biết Mình sớm đã nghĩ ra là cậu biết Duyển trình và bọn họ thân nhau như thế Cậu nhất định đời biết hết Phổ hoa nhấn lông mi Mắt ưng ướt Có phô mai để trở nên nhạt nhòa Thành bóng nước hư ảo không rõ Mình nghĩ chắc cậu biết Khi Quyên Quyên nói cho mình biết Người đầu tiên mình nghĩ tới là cậu Mình nghĩ có thể cậu ngại không nói với mình Hoặc căn bản không dám nói với mình những điều này Là cậu kể cho Quyên Quyên hả? Sau đó lại kêu cô ấy nói với mình Một hải anh không trả lời Sửa lại mái tóc vừa búi Cậu biết hết rồi, đúng không? Kể cho mình đi, có được không? Rõ ràng đã lần trước được kết quả Phổ hoa vẫn cố chấp muốn nghe hải anh nói lại lần nữa Mình đã kể cho Quyên Quyên Nhưng dặn cô ấy đừng nói với cậu Cậu biết cũng chẳng để làm gì cả, Dùng thêm thôi Hải Anh khẽ thở dài Mình sợ cậu để tâm mấy thứ quỵnh vặt Hơn nữa mấy chuyện này Doãn Trình cũng dặn mình đừng nói Lập trường của mình không tiện nói quá nhiều Nói nhiều ngược lại Chỉ làm cho cậu thêm khó khăn Mình hy vọng cậu có thể quên Thật sự đấy Ban đầu để lựa chọn chia tay Thì nên cố gắng quên đi Anh ta muốn thế nào Đó là cuộc sống của anh ta Đã không còn liên quan tới cậu Cậu còn trẻ Phổ Hoa nên nhìn về phía trước Lời Hải Anh nói hàm ý sâu xa Phổ Hoa lại không hề bị khuấy động Cắn môi không đáp Hải Anh chẳng còn cách nào đành thừa nhận Vĩnh đạo quả thật đã kết hôn Mấy hôm trước Cùng cầu nhân Cùng một lời nói Nghe từ Hải Anh Phổ Hoa thấy đau khổ hơn so với nghe Quyên Quyên nói trong điện thoại Trong chốc lát Cô chỉ có thể cố gắng hết sức che giấu sự dao động quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ vắng vẻ không để nước chảy ra khỏi khóe mắt cán cân bắp bên trong lòng dừng lại thì hy vọng cuối cùng cũng đã hoàn toàn sụp đổ phổ hoa đừng như vậy được không Hải anh nắm lấy tay cô an ủi như chị gái nghĩ thoáng một chút Vĩnh đạo và cầu nhân mặc kệ tình trạng của bọn họ thế nào cậu vẫn sống được cuộc sống tốt của mình đừng nghĩ nữa tiếp tục vui vẻ không tốt ư Phổ hoa quay mặt lại, sau khi qua cơn kinh ngạc, chỉ còn lại vẻ mệt mỏi đông đầy trong mắt. Một lúc lâu mới tìm lại được giọng nói của bản thân. Mình có thể không? Nếu là cậu, cậu có làm được không? Doãn trình ở bên người khác, cậu có thể giả vờ như không xảy ra chuyện gì không? Giọng nói của cô lanh lãnh, âm lượng tivi sau quại hàng rất lớn, để che đi sự nghi ngào trong đó. Người thanh niên vàng bên nhìn qua, Hải Anh kìm thấp giọng xuống. hoa đừng như vậy vĩnh đạo không phải là giảng trình cậu cũng không phải mình rất nhiều việc không thể đem ra so sánh đặc biệt là tình cảm cậu đã biết rồi thì kề phải nghĩ thoáng ra tiếp tục sống tốt biết không phổ hoa không hề có bất cứ câu trả lời nào chỉ chán nản dựa vào lưng ghế nhìn ra ngoài cửa sổ cô mai để lâu đông lại hành cục bà chủ thu giọng mấy cái bác đi mặt bàn trống rỗng chỉ còn lại nét bút nguệch ngoạc của đám học sinh năm đó và vài giọt nước. ít ít ít và ít ít ít tới đây cùng ăn. chúc mừng kết thúc kỳ thi thử vòng 1 ngày ít tháng ít năm 199 ít ít và ít ít ít yêu nhau thấm thiết. vuốt nhẹ những nếp khắc, thái anh không nói gì nữa.